Dường đơn rộng khoảng 1m2 Dù cả hai đều là nữ Cũng hơi chật trội Đàn chị Rất vui khi Lâm Dĩ Nhiên ngủ cùng Hai người nói chuyện một hồi lâu Đàn chị là người rất hoạt bát Chuyện trò tứ tung Kể về ba mẹ, bạn trai Và nhiều học sinh ở đây Chị hỏi Lâm Dĩ Nhiên Khâu Hành có phải đang theo đuổi cô không Trông anh vừa đẹp trai vừa đáng tin cậy Lâm Dĩ Nhiên nói chuyện Có chút không tập trung Lúc này cười lắc đầu Không phải như vậy đâu Hai người rõ ràng không đơn giản như vậy Quan hệ bình thường đâu có ánh mắt như hai người. Đàn chị nói với giọng điệu từng trải. Nếu không có gì thì mới lạ. Lâm Dị Nhiên tự cười thầm trong lòng. Trước đây thực sự có, bây giờ thì không. Đêm đó Lâm Dị Nhiên ngủ không yên giấc. Cô không quen ngủ chung với người khác. Từ khi mẹ qua đời, cô chỉ ngủ cùng không hành. Ban đêm cô sợ đè lên đàn chị. Nên luôn nằm nghiêng. Sáng sớm, trời vừa sáng Lâm Dị Nhiên đã dậy. Cô đi ra phía sau nhà rửa mặt khi quay lại đến trước cửa phòng mình, cô dừng lại theo phản xạ. cô do dự một chút, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. gần như ngay khi cô bước vào, Khâu Hành mở mắt. tấm màn mũi mà tối qua cô buộc chặt vẫn chưa rơi xuống, nên Lâm Dị Nhiên trực tiếp nhìn thẳng vào Khâu Hành. cô không nghĩ Khâu Hành đã thức khẽ giật mình. Khâu Hành dường như chưa tỉnh hoàn toàn, ánh mắt không mấy rõ ràng, có vẻ mơ màng khi mới tỉnh. anh ngơ ngác nhìn Lâm Dị Nhiên, không biết là tỉnh hay mơ. Lâm Dị Nhiên đặt Ly đánh răng nhẹ nhàng lên bậu cửa sổ vào đây rồi lại có phải có lý do cô định lấy đồ dưỡng ra trên bàn bàn sắt cạnh giường trông cô như đang tiến về phía khâu hành khâu hành vừa mở mắt biểu cảm rất bình thản khi Lâm Dị nhiên bước đến anh vô thức rút cánh tay đặt trên mép giường lại như thể tạo khoảng trống cho cô trước đây mỗi khi Lâm Dị nhân dậy làm gì đó rồi quay lại khâu hành sẽ làm vậy khi cô nằm lại anh sẽ ôm lấy cô Lâm Dị nhân nhìn thấy Cô lờ đi động tác của Khâu Hành, đứng ở bàn thoa kem lên mặt. Khâu Hành cũng tỉnh táo lại, anh chờ mình nằm ngửa, nâng cánh tay vừa thu về lúc nãy lên che chán. Khi Khâu Hành hoàn toàn tỉnh giấc, cảm giác dây dưa giữa họ không còn nữa. Khâu Hành lại có vẻ xa cách, Lâm Dĩ Nhân cũng không nói nhiều về anh. Hai người vừa quen thuộc vừa xa lạ, dường như có một bức tường ngăn cách. Dù họ vốn dĩ không phải là người yêu, nhưng sự kết thúc giữa họ cũng chẳng khác gì một cuộc chê tay. Không phải là cuộc chia tay trong hòa bình Cả hai tất nhiên không thể nhanh chóng Không có gì vướng bận Cảm xúc trong lòng Lâm Dĩ Nhiên vẫn chưa tan biến Cô không còn rộng lượng như trước Mỗi khi nghĩ đến sự chia tay Giữa cô và Khâu Hành Nhờ đến chức nhẫn bị Khâu Hành từ chối Lâm Dĩ Nhiên vẫn thấy đau lòng Thời tiết vẫn chưa tốt lên Có thể mưa bất cứ lúc nào Giày của Khâu Hành cũng chưa khô Anh không thể đi ngay Lâm Dĩ Nhiên hỏi anh Anh có việc gấp không? Không, Khâu Hành nói vậy hôm nay anh đừng đi lâm dị nhiên nói khâu hành không trả lời cô bất ngờ hỏi chân em bị sao vậy chỗ nào lâm dị nhiên không hiểu anh nói gì cúi xuống nhìn khâu hành chỉ vào chân trái cô lâm dị nhiên mặc quần dài rộng đôi khi cô cử động quần sẽ kéo lên một chút lâm dị nhiên kéo quần lên để lộ đôi chân khâu hành nhíu mày đôi chân trắng trẻo của lâm dị nhiên đầy vết thâm do mũi đốt có một chỗ mới bị đốt hai ngày trước đang sưng đỏ trông rất đáng sợ thuốc chống muỗi đã hết Đàn chị cũng không có, chưa xuống mua được. Lâm Dĩ Nhiên thả quần xuống giải thích, bị đốt thành như vậy ư? Khâu Hành hỏi, mỗi trên núi quá nhiều, phải xịt thuốc chống muỗi liên tục mới được. Lâm Dĩ Nhiên bị đốt cũng đành chịu. Em luôn mặc quần dài nhưng cũng không ngăn được. Em gãi à?" Khâu Hành lại hỏi cô, "Không có gãi. xưng như vậy, em không động vào." Lâm Dĩ Nhiên nói. Chuyện này vốn nói xong là xong, Lâm Dĩ Nhiên còn ở phòng sắp xếp đồ đạc mà Khâu Hành mang đến hôm qua. Khâu Hành dựa vào tường, đứng nhìn cô sắp xếp với tình trạng hiện tại của họ bình thường sẽ không nói gì thêm nhưng khâu hành đứng một lát rồi bất ngờ hỏi tiến sĩ không đưa cho em thuốc chống mũi à lâm dị nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh tiến sĩ nào khâu hành hơi nhướng mày không trả lời lâm dị nhiên suy nghĩ một lúc hiểu ra khâu hành đang nói gì trong một thoáng cảm xúc dâng trào vô số lời nói mắc nghẹn trong cổ họng không biết phải nói gì lâm dị nhiên muốn nói thẳng không có tiến sĩ nào cả lại muốn nói đùa tiến sĩ bận rộn Không nỡ để anh ta đưa Sự ngạc nhiên, giận dữ, ủy khuất Nhanh chóng trào dâng trong lòng Cần có lối thoát Nhưng cô thực sự không giỏi cãi nhau Rất nhu nhược, cô chỉ ngồi xổm xuống nhìn khâu hành Mắt dần đỏ lên Em nói sai rồi Không cố ý lấy tiến sĩ ra để chọc tức anh Em không định nói ra Lâm dị nhiên nghẹn ngào nói Nhưng vẫn giận dữ nhìn khâu hành Tiến sĩ gì em cũng không thèm Chia tay thì chia tay Đừng lấy những lời đó ra để nói em Cô không để Khâu Hành có cơ hội nói. Giọng điệu khá mạnh mẽ tiếp tục. Ngoài anh ra còn ai quan tâm em. Đừng nói là mấy ngày không liên lạc. Một tháng không liên lạc cũng không ai phát hiện. Em thực sự... Lâm dị nhiên. Khâu Hành nhíu mày ngắt lời cô. Không để cô nói ra. Lâm dị nhiên thở gấp. Nói với Khâu Hành. Anh không muốn quan tâm em thì thôi. Đừng đổ lỗi cho người khác. Lâm dị nhiên không muốn để bản thân trông quá thảm hại. Cô cúi đầu vui vào cánh tay mình. Cô không muốn bộc lộ sự đau lòng trước mặt khâu hành, muốn giữ cho mình chút tự trọng. Nhưng cô không biết cãi nhau cũng không muốn cô ý dùng tiến sĩ để làm khâu hành đau lòng. Việc suýt nữa nói ra từ tiến sĩ khiến cô hối hận mãi không muốn dùng điều đó như một công cụ để làm tổn thương khâu hành khi cãi nhau. Khâu hành chỉ học đến trung học là vì anh không có cách nào khác. Vì thế Lâm Dĩ Nhiên vừa giận lời khâu hành nói lại vừa tự trách mình vì đã nói sai. Cô cúi đầu nên không thấy khâu hành lặng lẽ nhìn cô một lúc sau đó bước tới. Lâm dị nhiên cảm nhận được khâu hành chạm vào đầu gối mình Nhưng vì trên mặt có nước mắt Nên cô không ngẩng đầu lên Lâm tiểu thuyền Khâu hành chạm vào cánh tay cô Lâm dị nhiên không đáp lại Em khóc à Khâu hành lại hỏi Lâm dị nhiên nói Không Khâu hành cũng ngồi xổm xuống Khiều tay đặt lên đầu gối Lâm dị nhiên không ngẩng đầu Khâu hành cũng ngồi yên Không có tiến sĩ à Khâu hành đột nhiên hỏi Lâm dị nhiên không muốn trả lời câu hỏi này Không nói gì Em nói không có Anh sẽ kể cho em nghe chuyện khác. Khâu hành lại nói. Lâm dị nhiên vẫn không muốn để ý đến anh. Nhưng lại muốn nghe chuyện khác của khâu hành. Vì thế Lâm dị nhiên ngẩng mặt lên. Khóe mắt đỏ hoe. Nhìn khâu hành thành thật nói. Không có. Dù đã giận đến vậy. Lâm dị nhiên vẫn trả lời khâu hành một cách nghiêm túc. Cô thực sự rất tốt. Rất ngoan. Khâu hành nâng tay lau đi nước mắt của cô nói. Anh luôn cảm thấy cuộc sống của anh. Từ khi bố anh gặp chuyện đã không còn là cuộc sống nữa. Lâm dị nhiên không ngờ anh sẽ nói chuyện này Và bắt đầu một cách trực tiếp như vậy Cô trở nên nghiêm túc Anh không hận ba anh Mọi việc anh làm đều là tự nguyện Là do anh tự chọn Khâu Hành bình tĩnh nhìn cô nói Anh làm những điều đó dù phải lan lộn trong bùn đất Anh cũng là người ngay thẳng Nếu anh không làm Gia đình anh cả đời này sẽ không được người khác Nói tốt Khâu Hành nói tiếp Bây giờ cũng chẳng có lời tốt Nhưng ít nhất chúng ta không nợ ai cái gì Trừ mạng người Lâm dĩ nhiên không kiềm được mà nói Điều này không liên quan đến anh Là không liên quan đến anh Khâu hành nói Nhưng cuộc sống của anh đã không còn nữa Câu nói này nặng nề Rơi xuống trái tim lâm dị nhiên Khiến cô đau đớn trong thoáng chốc Anh đã rơi xuống rồi Khâu hành nói tiếp Đây là lần thứ hai khâu hành nói rơi xuống Lần trước là vào mùa hè năm đó Khi họ bắt đầu có chút tình cảm Khâu hành đã nói với cô một loạt điều Đó là lần đầu tiên Khâu hành thực sự đẩy cô ra xa Anh giống như rơi từ một không gian song song vào một không gian khác, bắt đầu một cuộc sống khác. Đã qua rồi thì không thể quay lại được, Khâu Hành nói. Khâu Hành không thích nói ra những suy nghĩ trong lòng. Anh luôn giấu kín, trên mặt cũng không biểu lộ. Muốn nghe được điều gì từ miệng anh rất khó. Và mỗi khi Khâu Hành nói chuyện nghiêm túc với cô, đều là để đẩy cô ra xa. Trái tim Lâm Dĩ Nhiên đã bắt đầu lo lắng, sợ rằng đây là một lần cắt đứt hoàn toàn. Em đối với anh giống như người ở không gian trước, anh luôn giữ em lại để em sống tốt, không muốn em bước vào không gian này. Không chỉ là em, tất cả mọi người đều là người ở đó, chỉ có anh và mẹ anh là ở đây. Khâu hành tiếp tục nói. Lâm dị nhiên thậm chí không dám nghe những lời tiếp theo của khâu hành. Giữa họ đã đến mức này, nếu khâu hành lại tiếp tục từ chối một lần nữa, họ thực sự sẽ hoàn toàn kết thúc. Ở đây lâu rồi, anh cảm thấy mình không xứng đáng có cuộc sống tốt. Chỉ có thể ở đây mà sống lai lắt Khâu Hành cười cười Lâm dị nhiên không cười nổi Cô đau lòng đến không thể thốt lên lời Vì vậy anh thực sự không muốn Ở bên em Khâu Hành nói Cuối cùng thì anh cũng đã nói ra Lâm dị nhiên nhắm mắt lại Một giọt nước mắt lăn dài Khâu Hành lại lau nước mắt cho cô nói Em càng tốt Anh càng không muốn em đến đây Nơi này không có mặt trời Lâm dị nhiên lắc đầu Em không muốn nghe Khâu Hành lại cười hỏi cô Em chắc chứ Anh đề nghị em nên nghe. Không nghe. Lâm Dĩ Nhiên nói trong nước mắt. Khâu hành tiếp tục. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. Anh không muốn ai bước vào đây. Và em càng không thể. Nước mắt Lâm Dĩ Nhiên rơi nhiều hơn. Khâu hành luôn có khả năng này. Anh nghiêm túc nói những lời từ chối. Nhưng lại không thể khiến người ta ghét anh. Thậm chí còn cảm thấy đau lòng. Em nên sống cuộc sống của riêng mình. Sáng sủa và tự do. Lâm Dĩ Nhiên vẫn lắc đầu. Nếu thực sự có một tiến sĩ, anh cũng sẽ buông tay. Khâu Hành nhìn cô nói, nhưng bây giờ em lại tự mình làm thê thảm như vậy. Em nói không có tiến sĩ, anh lại muốn thay đổi ý định. Lâm dĩ nhiên ngừng thở, ngơ ngát nhìn Khâu Hành. Sau này anh lại nghĩ, có lẽ nơi này cũng không tệ đến thế. Khâu Hành lau sạch nước mắt trên mặt Lâm dĩ nhiên nói, không thể ở lại như trước, nhưng có em, có mẹ anh, đó cũng là cuộc sống. Anh sẽ kiếm nhiều tiền hơn, không cãi nhau với em, để em và mẹ luôn hồn nhiên, Có lẽ cũng không tệ. Lâm dị nhiên hoàn toàn ngơ ngác, lắp bắp hỏi. Ý anh là gì? Khâu hành trả lời. Em nghĩ lại vài tháng. Nếu khi em quay về vẫn muốn ở bên anh, chúng ta sẽ bắt đầu lại. Phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Lâm dị nhiên chớp chớp mắt. Không hiểu sao câu chuyển lại, chuyển sang hướng này. Khâu hành lướt nhìn đôi chân nhỏ của Lâm dị nhiên. Nhờ đến những vết mũi đốt, nói với cô. Em chăm sóc bản thân tốt hơn chút đi. Lâm dị nhiên vẫn đang ôm lấy đầu gối. Ngồi sổm thành một cụm nhỏ. Một lát sau cô hơi do dự nói. Nhưng em vẫn còn rất giận. Anh không thể nói chia tay là chia tay. Rồi anh lại đổi ý là xong. Khâu Hành đáp. Ừ. Đợi em hết giận rồi nói sau. Lâm dị nhiên chăm chú nhìn anh một lúc. Như đang xác nhận độ chân thật trong lời nói của anh. Khâu Hành không trốn tránh ánh mắt của cô. Nhìn thẳng vào cô. Sau đó Lâm dị nhiên quay mặt đi. Không nhìn anh nữa. Do sự việc nhỏ xảy ra vào buổi sáng. Tình trạng giữa hai người lại có chút thay đổi so với hôm qua. Giày và quần áo của khâu hành vẫn chưa khô Thời tiết cũng không khá hơn Anh không thể đi được Anh dường như cũng không vội đi Cầm dụng cụ sửa chữa phòng của Lâm Dị Nhiên Thậm chí còn gỡ màn chống mũi xuống giặt Thời tiết này Trường học không có lớp Nhưng vẫn có trẻ em ở nhà không chịu được Mặc áo mưa chạy đến trường Có đứa trẻ chưa gặp khâu hành hôm qua Tò mò nhìn anh Chú là ai? Có học sinh hỏi anh Chú là bạn trai của cô giáo Tiểu Thuyền Tân Tân người rất thân với lâm dị nhiên trả lời khâu hành và lâm dị nhiên đều quay đầu lại nhìn lần này khâu hành không lên tiếng chỉ có lâm dị nhiên phủ nhận chú cũng là giáo viên ạ học sinh lại hỏi khâu hành nói chú không phải khâu hành nói anh không phải là giáo viên nhưng buổi chiều lại dạy vật lý cho bọn học sinh trung học khi đó chỉ có lâm dị nhiên và vài học sinh trong lớp học sinh được tự do hoạt động đọc sách học hành hay nằm gục xuống ngủ đều được lâm dị nhiên nghiêng đầu nằm gục trên bàn giảng Thẫn thở. Không hành đẩy cửa bước vào ngồi hàng ghế đầu lấy một cuốn sách ra đọc. Cô giáo tiểu thuyền Một học sinh lớp 8 mang sách bài tập đến hỏi Lâm Dị Nhiên Cô có biết giải bài này không ạ? Đó là một bài toán vật lý khó yêu cầu tính áp suất của lốp xe hơi. Lâm Dị Nhiên không dạy vật lý nhưng kiến thức vật lý cấp 2 thì vẫn nhớ. Tuy nhiên đã nhiều năm không học môn khoa học Cô sợ không có đáp án tham khảo sẽ giảng sai và làm học sinh hiểu lầm. Lâm Dị Nhiên định Nói đợi hiệu trưởng về hỏi, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì chạm ánh mắt khâu hành đang nhìn cô. Lâm Dĩ Nhiên cười ngay lập tức chỉ về phía khâu hành nói, đi hỏi thầy khâu đi. Chú ấy nói, cậu ấy không phải là thầy giáo. Học sinh nhìn khâu hành không chắc chắn nói, ai nói vậy? Lâm Dĩ Nhiên cười, em đi hỏi thầy ấy đi. Thế là suốt cả buổi chiều, thầy khâu giảng cho học sinh cấp 2 các bài toán vật lý và toán học khó. Học sinh mang hết các bài toán khó tích lũy từ trước tới giờ để nhờ khâu hành giảng giải từng bài một. Lâm Dĩ nhiên chống tay lên bàn, giảng quan sát. Khâu hành không chỉ giỏi vật lý và toán học, anh còn giỏi cả hóa học và tiếng Anh. Các môn khác không có học sinh giỏi nhưng chắc chắn anh cũng có thể giảng. Lâm Dĩ nhiên tự nhận mình học giỏi khi còn đi học, nhưng đã qua nhiều năm cũng có một số kiến thức không nhớ rõ, cần xem lại sách tham khảo để chắc chắn. Mặc dù các bài tập cấp 2 này đối với khâu hành chắc chắn rất đơn giản. Nhưng cả buổi chiều vẫn khiến Lâm Dĩ Nhiên cảm nhận rõ ràng về người con trai mà chú Khâu luôn tự hào. Hai ngày tiếp theo, Khâu Hành mỗi ngày đều ở trong lớp học suốt cả buổi sáng. Học sinh vô nợ thích thầy giáo mới, Khâu Hành lại đa năng. Chưa có thầy giáo nào có thể trả lời mọi câu hỏi như anh. Tối trước khi đi ngủ, Lâm Dĩ Nhiên đến phòng Khâu Hành để đốt nhang mũi. Màn trong mũi vẫn chưa khô, giường Khâu Hành không treo gì cả. Lâm Dĩ Nhiên nói, đốt nhang mũi cũng không chắc chắn được, anh vẫn nên treo màn lên đi. không cần Khâu Hành nói: Anh không bị mũi đốt nhiều như em. Lâm Dị Nhân vừa tắm xong, phòng tắm đơn sơ ở sân sau chỉ là một gian nhỏ bằng ván gỗ và rèm vải, đủ chỗ cho một người. Trên mái có một túi nước cao su màu đen. Khi trời nắng, túi nước hấp thụ nhiệt; tối có thể tắm nước ấm. Trước đây mọi người thay phiên nhau tắm, không phải ngày nào cũng được tắm, nhưng tối không được tắm. Lâm Dĩ Nhân chỉ lau người sơ sơ trong phòng. Những ngày này không có nắng, Khâu Hành tối đun nước từng đợt đổ vào túi nước tối lâm dị nhân cuối cùng cũng được tắm thậm chí còn gội đầu sau khi tắm sạch sẽ tâm trạng cũng trở nên tốt hơn lâm dị nhân mặc đồ ngủ tóc vẫn còn ướt khăn bông quấn quanh vai để tự nhiên khô khâu hành nói khô hẳn rồi hãy ngủ nếu vậy thì đêm nay không ngủ được rồi lâm dị nhân nói nó không khô nổi trong nửa đêm khâu hành lại nói ngủ thì đừng mở cửa sổ lâm dị nhân ngoan ngoãn đáp dạ rồi nói em đi nhé Khâu Hành hỏi cô có chất không Cũng tạm Lâm Dĩ nhiên trả lời chỉ là chưa quen Vậy em ở đây ngủ đi Khâu Hành gật đầu về phía giường Lâm Dĩ nhiên ngay lập tức mở to mắt lắc đầu Em ngủ ở đây Anh thấy trong phòng học của học sinh còn giường trống Khâu Hành nói Lâm Dĩ nhiên cười Anh không ngủ được đâu chúng ổn lắm Ngủ đi Khâu Hành nói xong cầm điện thoại định đi Này Lâm Dĩ nhiên hoảng hốt nắm lê tay anh Anh đừng đi Lâm Dĩ nhiên có mùi thơm dễ chịu Những sợi tóc Ướt mát mẻ đụng vào tay Khâu Hành cảm giác lạnh và hơi ngứa Khâu Hành quay đầu nhìn cô gương mặt tươi tắn của Lâm Dị Nhân trong ánh đèn dịu dàng mà lại rực rỡ lòng Khâu Hành đột nhiên trở nên mềm mại em ngủ đi anh đi đây Lâm Dị Nhân buông tay Khâu Hành nói xong mở cửa chạy ra ngoài Lâm Dị Nhân đóng cửa lại đứng một lúc âm thầm tự trách mình thật là không ra gì cô biết nếu vừa rồi Khâu Hành cúi đầu xuống cô có thể sẽ muốn hôn anh Khâu Hành vốn định ở lại núi thêm 2 ngày Nhưng sau đó có việc cần phải đi Những ngày này anh ở trên núi Chỉ gửi được vài tin nhắn Thời gian còn lại không có tín hiệu Giống như Lâm Dị Nhiên Họ đều ở trạng thái không liên lạc được Giữa hai người luôn có một chút cảm giác mơ hồ Nhưng Khâu Hành chỉ nhắc đến chuyện giữa họ một lần Sau đó không nhắc lại Anh nói đợi Lâm Dị Nhiên từ đây Rồi về sẽ nói tiếp Sẽ không thúc giục cô Anh chỉ thấy gì thì cần sửa là sửa Có học sinh giỏi thì giảng Thời gian còn lại đều ở gần Lâm Dĩ Nhiên, yên lặng ngồi hoặc nhìn cô. Họ giống như đang lặp lại mùa hè của 6 năm trước. Chỉ khác là lần này vai trò đã đổi. Khâu Hành trở thành người chờ đợi Lâm Dĩ Nhiên. Trong ký ức của Lâm Dĩ Nhiên, thời gian Khâu Hành chỉ ngồi không làm gì rất ít, ngoại trừ vài ngày lễ Tết mỗi năm. Còn lại Khâu Hành luôn bận rộn. Những ngày này Khâu Hành bị kẹt trên núi. Dù muốn hay không, anh cũng trải qua một cuộc sống đơn giản đến tinh khiết. Thời gian trôi rất chậm. Ở đây chỉ có hai vai trò là thầy và trò hoặc là người lớn và trẻ em. Khâu hành như một người lớn xuất sắc dù không dịu dàng như tiểu thuyền và thầy tử nhưng vẫn chiếm được lòng tin yêu của lũ trẻ. Đôi khi Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy khâu hành trong những ngày này dường như trẻ hơn. Khâu hành đứng trên thang trong sân sau dơ điện thoại lên tìm tín hiệu anh muốn trả lời một tin nhắn người chờ anh ký hợp đồng tưởng rằng anh đã thay đổi quyết định. Anh đứng thang bằng trên bờ tường một chân đặt trên thang thỉnh thoảng giơ điện thoại lên lắc lư tìm tín hiệu chập chờn. Chú Khâu Hành nghe thấy giọng nó nhỏ nhẹ từ bên dưới gọi anh, Khâu Hành cúi đầu nhìn xuống. Là Tiểu Tân, cô bé ngẩng đầu lên, chỉ ngón tay vào thang ngập ngừng hỏi: "Chú dùng xong thang chưa ạ?" Khâu Hành trả lời: "Chưa, sao vậy?" Tân Tân chậm rãi nói: "Cô giáo Tiểu Thuyền nhờ con hỏi, cuối tìm chú ạ." Khâu Hành hỏi: "Cô muốn dùng thang." Tân Tân nắm lấy một bên thang Dùng giọng nói nhỏ nhẹ nhưng hành động rất rõ ràng. Muốn khâu hành nhường thang, cô giáo, tiểu thuyền cần giúp đỡ. Khâu hành cười nhẹ nói, còn đứng ra một bên. Tân tân bước sang hai bước, khâu hành nhảy xuống từ thang, nhấc thang lên nói, đi nào. Bước chân khâu hành dài, tân tân phải chạy hai bước để theo kịp. Khâu hành quay đầu nhìn cô, cô liền vội vàng chạy nhanh hơn, làm cô bé rất nhạy cảm. Khâu hành bèn giảm tốc độ, tân tân không để ý, đâm sầm vào tay anh, đau mũi. Cô giật mình, ngửa đầu ra sau một cách quá mức. Khâu hành nói. Đầu củ cải nhỏ. Khi Khâu hành mang thang đến, Lâm Dĩ nhiên đang đứng dưới cây ngước lên nhìn. Bên cạnh có hai đứa trẻ cùng nhìn. Tân Tân chạy đến bên cô, nắm lấy tay cô khẽ nói. Con gọi thang về rồi. Lâm Dĩ nhiên cười khúc khích. Khâu hành nghe thấy hỏi. Thang tự về sao? Tân Tân trốn sau lưng Lâm Dĩ nhiên. Có gì trên cây vậy? Khâu hành hỏi Lâm Dĩ nhiên. Có con mèo nhỏ. Một cậu bé chỉ lên cây hết con mèo... Con nhà Vương Nại, ngay trên kia Vương Nại là một học sinh ở đây Mang mèo con đến trường Không biết từ khi nào mèo con chạy ra ngoài leo lên cây Không dám xuống, kêu meo meo Ở một chỗ nào đó trên cây Khâu Hành ngẩng đầu nhìn Lâm Dĩ Nhiên tiến lại gần chỉ cho anh Ngay sau cảnh to kia Biết rồi, Khâu Hành nói Anh dựng thang dưới cây, bước lên bậc cao nhất Mèo con thấy người đến sợ hãi leo lên cao hơn Cẩn thận đấy Lâm Dĩ Nhiên nói với Khâu Hành Khâu Hành vươn tay tới cành cây, đẩy người Leo lên thân cây, phía dưới vang lên những tiếng thì thầm kinh ngạc. Lâm Dĩ Nhiên theo dõi Khâu Hành, tim đập thình thịch. Leo cây chẳng phải việc gì khó với Khâu Hành, mấy năm trước khi anh lái xe tải, ngày nào cũng phải leo lên thùng hàng cao mấy mét, bây giờ không còn lái xe, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải leo trèo, không hề khó khăn. Mèo con ngồi trên một cành cây, không dám động đậy, bốn chân nhỏ xếp lại, kêu meo meo. Khâu Hành dễ dàng bắt được mèo con. Anh nắm chặt tay, mèo con cắn vào tay anh không mạnh chỉ như mài răng anh cầm mèo con một tay quay người ngồi trên thân cây học sinh dưới gốc cây nhìn anh đầy ngưỡng mộ chỉ có Lâm Dĩ Nhiên lo lắng cao mày khâu hành tỏ vẻ thoải mái ngồi trên cây nhìn xuống hình ảnh anh trong lòng học sinh vốn đã cao lớn giờ càng trở nên vĩ đại như tỏa sáng Lâm Dĩ Nhiên leo lên thang đưa tay ra đón mèo con khâu hành không đưa nhớn mày nhẹ nói cảm ơn đi Lâm Dĩ Nhiên lo anh ngã nói anh mau đưa đây xuống nhanh đi Khâu Hành không trả lời cũng không đưa Đây là lúc Khâu Hành trẻ con hiếm hoi Không giống anh thường ngày Học sinh dưới gốc Chỉ thấy hai người trên cây nói chuyện Nhưng không nghe rõ gì Lâm dị nhiên nói Cảm ơn, cảm ơn, mau đưa cho em Khâu Hành liền đưa tay xuống Lâm dị nhiên hai tay đón lấy Khi cảm nhận được thân hình mềm mại của con mèo rơi vào tay Khâu Hành nói khách sáo làm gì Lâm dị nhiên đứng trên thang Hai tay ôm lấy con mèo Khâu Hành ngồi trên cây Đôi mắt bình thản và nhẹ nhàng nhìn cô mang theo chút ý đùa cợt. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy tim mình rung động mạnh mẽ, cô leo xuống thang, không dám nhìn anh nữa. Ngày hôm đó, Lâm Dĩ Nhiên không ngừng nghĩ đến hình ảnh Khâu Hành ngồi trên cây ôm con mèo. Thế giới sau cơn mưa dường như trong trẻo hơn bình thường, như được phủ lên một lớp màng tươi mới. Hình ảnh Khâu Hành trong khung ảnh ấy khác biệt so với thường ngày, nhưng lại vô cùng phù hợp với hình ảnh của anh trong lòng Lâm Dĩ Nhiên. Bên ngoài có vẻ thô ráp cứng cỏi, Nhưng bên trong lại mềm mại và tốt bụng. Lâm dị nhiên vốn dĩ muốn giật anh thêm một thời gian nữa nhưng lại cảm thấy khó mà kiên trì được. Phòng của cô, Khâu Hành đã treo lại tấm màn chống mũi. giường còn thoảng mùi nước giặt nhẹ nhẹ. Cửa sổ cũng đã được lau chùi sạch sẽ. Anh sẽ về ngày kia, Khâu Hành nói. Lâm dị nhiên đang sạc điện thoại đến cho anh. Gật đầu đáp, ừ. Chuyện anh đã nói với em, nhớ đấy. Đừng để anh đi rồi em lại quên mất. Khâu Hành nói thêm. Chuyện gì? Lâm Dĩ Nhiên nhìn anh, Khâu Hành trả lời thẳng thắn chuyện của chúng ta. Lâm Dĩ Nhiên quay đầu đi, không muốn trả lời. Khâu Hành nói, em nghĩ kỹ rồi hãy nói với anh. Lâm Dĩ Nhiên cố giữ bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn thành thật đáp, được. Buổi tối trong núi yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng giả dích, thế giới như cũng được nghỉ ngơi sau một ngày lao động, trong đêm tối được thanh thản. Đêm đen xua tan hơi nóng của mùa hè, làm sạch tâm hồn, khiến sự giao động trở nên bình yên. Nhưng dưới màn đêm, không phải lúc nào cũng yên tĩnh. Nó thường bất ngờ xảy ra, mang theo lo lắng phá vỡ, giấc mơ của con người. Lâm Dĩ Nhiên vừa chợp mắt không lâu thì nghe thấy tiếng khóc. Cô và đàn chị gần như cùng lúc mở mắt, ngồi bật dậy. Tân Tân vừa khóc vừa chạy vào trường, gọi hiệu trưởng lại gọi cô giáo tiểu thuyền. Cô giáo tiểu tử. Cô bé vừa khóc vừa nói, bà ngoại sao gọi mãi không dậy. Lâm Dĩ Nhiên và đàn chị nhìn nhau, lòng nặng chịu. Bà ngoại của Tân Tân vốn đã không khỏe Cô bé nói trước khi đi ngủ còn khỏe, nhưng nửa đêm cô bé tỉnh dậy gọi bà ngoại đi vệ sinh, bà lại không tỉnh dậy. Cô bé sợ bóng tối chạy từ nhà đến trường, rồi đây không còn sợ nữa, trong lòng đã bị nỗi sợ chiếm trọn. Cần có người đưa bà ngoại của Tân Tân đến bệnh viện. Trong trường ngoài hiệu trưởng chỉ có một thầy giáo nam nữa, nhưng hiệu trưởng vừa bị đau chân, chỉ có thể đi theo, không thể cõng người. Khâu Hành nói, để tôi đi. Dự định xuống núi vào ngày kia. Khâu hành đến nhà Tân Tân cõng bà ngoại đang bất tỉnh, xuống núi trước thời hạn. Khung cảnh lộn xộn, Tân Tân khóc suốt. Lâm Dĩ nhiên nắm tay cô bé, không để cô bé theo xuống núi. Khâu hành và thầy giáo kia cùng xuống núi. Lâm Dĩ nhiên lo lắng nhìn theo anh. Trước khi đi, khâu hành xoa đầu cô nói Thiếu gì thì cứ bảo anh, anh sẽ tranh thủ mang đến. Lâm Dĩ nhiên gật đầu, giận dò anh cẩn thận. Anh đi đây, khâu hành nói. Hiệu trưởng cũng xuống núi trước khi trời sáng. Chỉ còn lại đàn chị và Lâm Dĩ Nhiên ở trường. Tần tần khóc suốt đêm, mắt sưng lên. Nằm trong lòng Lâm Dĩ Nhiên, giọng khàn khàn khẽ hỏi. Cô giáo tiểu thuyền, hiệu trưởng có thể đưa bà ngoại về không? Lâm Dĩ Nhiên đã từng trải qua, cô không biết trả lời thế nào. Không biết họ đã an toàn xuống núi chưa Mấy ngày nay mưa nhiều, đường trơn lắm. Đàn chị lo lắng nói. Sẽ ổn thôi, Lâm Dĩ Nhiên quả quyết nói. Từ lúc Lâm Dĩ Nhiên lên xe của khâu hành 6 năm trước, Cho đến bây giờ cô luôn tin tưởng khâu hành Vô điều kiện Lo lắng là điều hiển nhiên Nhưng trong bất cứ tình huống nào Chỉ cần có khâu hành thì nhất định sẽ an toàn và tin cậy Khâu hành đối với cô là biểu tượng Của sự ổn định tuyệt đối Anh luôn có thể giữ vững thế giới đầy biến động Mà không hề nào núng Vì vậy trong lòng Lâm dị nhiên Không quá sợ hãi mà chỉ nghi ngờ Liệu khâu hành có thể an toàn đến nơi Cô chỉ nhìn tân tân nhỏ bé Cảm thấy bất lực với tương lai Của cô bé nhạy cảm và tinh tế này Hiệu trưởng trở về vào tối hôm đó Nói rằng bà ngoại của Tân Tân đã tỉnh Nhưng bệnh viện dưới núi không thể chữa trị Cần chuyển lên bệnh viện huyện Tân Tân lại khóc Hiệu trưởng xoa đầu cô Nói sẽ gọi điện cho bố cô bé Không ai chăm sóc bà ngoại của Tân Tân Hiệu trưởng cũng là đàn ông, không tiện Hai bà thím nhiệt tình trong làng chủ động nói sẽ giúp chăm sóc Hiệu trưởng giúp họ thu dọn nhiều đồ đạc Tối hôm đó lại xuống núi cùng họ Đàn chị hỏi hiệu trưởng Có biết bệnh gì không Hiệu trưởng thở dài Bác sĩ nói là vấn đề về gan và không thể chữa được. Tân Tân hỏi, gan có bệnh gì ạ? Lâm dĩ nhiên không biết trả lời vì cùng bệnh gan đã khiến cô mất mẹ. Sinh lão bệnh tử là quy luật của đời người, ai cũng không thể trốn tránh. Chỉ là Tân Tân còn quá nhỏ, đôi mắt cô bé đầy nỗi sợ hãi. Một đứa trẻ không có mẹ, bố lại không có ở bên. Mất đi bà ngoại cũng đồng nghĩa với việc tạm biệt cuộc sống tạm ổn định. Tất cả những gì trước đây chỉ còn là giấc mơ của tuổi thơ. Từ đây cuộc sống tan vỡ, thế giới trong một đêm sụp đổ. Giống như Lâm Dĩ Nhiên và Khâu Hành từng trải qua. Hiệu trưởng quay trở lại núi sau hai ngày, tiếp tục dạy học và nấu ăn cho bọn trẻ. Ông nói vài ngày nữa sẽ đưa Tân Tân xuống núi. Hiệu trưởng trở về, trước tiên kể về tình hình của bà ngoại Tân Tân, sau đó nói với Lâm Dĩ Nhiên rằng Khâu Hành đã về. Lâm Dĩ Nhiên gật đầu. Hiệu trưởng lấy từ hai túi áo ra, hai chai thuốc nói, Tiểu Khâu nhờ tôi mang lên cho cô. Lâm dị nhân nhận lấy hai chai thuốc chống mũi Đột nhiên cảm thấy muốn viết gì đó Thế giới này luôn như vậy Vừa tàn nhẫn, vừa dịu dàng Sau vài trận mưa lớn Tín hiệu vẫn chưa khôi phục Tin nhắn của khâu hành bị chậm cả nửa ngày mới đến được Lúc đó Lâm dị nhân đang ngồi trước cửa Với Tân Tân Mỗi người ngồi trên một chiếc ghế nhỏ Lặng lẽ nhìn trời Điện thoại hiếm hoi rung lên Lần này cô không để nó trong túi Lên lấy ra xem Hai tin nhắn của khâu hành lần lượt xuất hiện trên màn hình Anh về đây Sẽ tranh thủ qua thăm em. Chăm sóc bọn trẻ đừng để bị ảnh hưởng nhiều quá. Nhớ gì thầm thì nói chuyện với mẹ anh. Bà nói dù không cần anh nhưng vẫn cần em. Không quan trọng mối quan hệ của chúng ta ra sao. Em luôn có một gia đình ở ngoài kia. Nếu nói lần này khâu hành đến có gì khác so với trước đây thì đó là trước kia Lâm Dĩ Nhiên không trả lời tin nhắn của anh cũng không nghe điện thoại của anh. Nhưng từ khi khâu hành đến Lâm Dĩ Nhiên sẽ nhắn tin cho anh khi có tín hiệu. Trước đây cô để điện thoại trong phòng, gần như không mang theo, bây giờ thì luôn mang theo bên mình. Bầu không khí trong trường thay đổi rõ rệt, mọi người đều biết chuyện của bà ngoại Tân Tân. Bọn trẻ có lòng tốt của trẻ con. Trước khi Tân Tân rời đi, chúng không còn ồn ào như trước nữa. Dù là đứa trẻ lớn hay nhỏ đều trở nên yên tĩnh, nhìn Tân Tân với ánh mắt đầy thương cảm của trẻ thơ. Tân Tân trở nên trầm lặng, luôn bám theo lâm dĩ nhiên, nắm tay cô, vừa tan học liền dính chặt bên cô. Cô giáo tiểu tử đùa cô bé. Con là cái đuôi nhỏ của cô tiểu thuyền sao? Tần tần ngước lên nhìn Lâm Dị Nhiên, đôi mắt đen lấp lánh chưa đầy cảm xúc. Lâm Dị Nhiên xoa đầu cô bé. Cô bé liền vùi mặt vào áo cô, lén lút khóc. Đôi tay nhỏ, đen nhẻm của cô bé nắm chặt áo Lâm Dị Nhiên, làm áo nhăn nhau. Lâm Dị Nhiên là đàn chị nhìn nhau, lặng lẽ thở dài. Khi trẻ con sợ hãi, chúng luôn vô thức muốn được người lớn che chở. Nhưng người luôn che chở cho tân tân là bà ngoại. Giờ đây không còn có thể bảo vệ cô bé nữa. Khi Tân Tân được hiệu trưởng đưa xuống núi, bọn trẻ trong trường mới lén nói, bà ngoại bạn ấy sắp chết rồi. Trẻ con chưa hiểu sâu về cái chết, chỉ biết đó là điều rất đáng sợ, nhưng phần lớn chưa từng trải qua. Vì vậy nó xa lạ và chưa biết đến. Bản tính lương thiện của trẻ con khiến chúng không nhắc đến điều đó khi Tân Tân còn ở đây. Nhưng dù sao nó cũng không xảy ra trong nhà chúng, nên khi Tân Tân không còn trên núi, nơi đây lại nhanh chóng trở nên ồn ào và vui vẻ. Chỉ khi nhắc đến Tân Tân, chúng mới đồng cảm nhìn vào chỗ ngồi của cô bé. Người lớn lại không thể nhanh chóng rút ra khỏi cảm xúc như vậy, dù là Lâm Dĩ Nhiên hay đàn chị, hai cô gái mềm yếu và tốt bụng. Nghĩ đến Tân Tân luôn cảm thấy đau lòng. Bà ngoại của Tân Tân không trụ được lâu, bà nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê gan, trước khi hôn mê liên tục xa đầu Tân Tân, những đếp nhăn chẳng chịt nơi khóe mắt không ngừng rơi nước mắt đục ngầu. Những ngón tay khô cằn nắm chặt tay nhỏ của Tân Tân, miệng thì thầm, "Tân Tân à, Tân Tân à." Bà qua đời tại bệnh viện, hôm sau được hỏa táng, cho cốt mang về núi chôn. Ba của Tân Tân vội vã trở về, rồi lại vội vã rời đi, không mang theo Tân Tân. Một công nhân xây dựng sống lang bạt ở trong lán trại, ăn cơm tập thể của công trường, với điều kiện sống của mình, việc mang Tân Tân theo có thể càng nguy hiểm hơn cho một cô bé. Một người đàn ông trẻ tuổi Ngồi sổm ôm đứa con gái nhỏ Khóc trong tuyệt vọng và đau đớn Cuối cùng anh ta để Tân Tân lại làng Nhờ một gia đình trong thôn chăm sóc Mỗi tháng gửi tiền Sống nhờ nhà người và sống nơi nương tựa Đều là khó khăn Nhưng so với cuộc sống an toàn tương đối Ở ngôi làng trên núi Thì theo ba đơn thân sống lang bạc trong môi trường Hoàn toàn đàn ông độc thân Có lẽ sẽ còn nguy hiểm hơn Có lẽ bị ảnh hưởng bởi trải nghiệm của bản thân Lâm dĩ nhiên trong lòng cũng không muốn Để Tân Tân và ba cô bé đi. Cô nhớ lại kỳ thi đại học và những ngày hè hoang sợ. Những ngày tháng chạy trốn như vậy là từ bố cô mà ra. Trẻ con có thể trưởng thành chỉ sau một đêm. Tân Tân trong vòng một tháng đã mất đi bà ngoại, rời xa ngôi nhà của mình. Khi bố rời đi, ông để lại cho cô ít tiền và chìa khóa nhà cũ, dặn cô nhớ chăm sóc ngôi nhà. Cô bé trở thành một người trưởng thành nửa vời, không còn là cô bé nhỏ luôn tìm bà ngoại nữa. Đôi khi Lâm Dĩ Nhiên và đảm chị để cô bé ở lại trường ngủ. Hiệu trưởng cũng nói để cô bé ở lại trường Chỉ khi nghỉ mới về Nhưng bà Diêu không đồng ý Nói rằng bà nhận tiền rồi Để đứa trẻ ở lại trường thì không hợp lý Tân Tân nói bà Diêu đối xử tốt với cô bé Giặt quần áo cho cô bé Làm bánh tét cho cô bé Bà Diêu không sống một mình Bà còn có chồng Một người đàn ông trung thực khoảng 50 tuổi Thường ít nói Có những lời không thể nói ra mặt Nhưng trong lòng không tránh khỏi bận tâm Có một lần khi Tân Tân ở lại trường Chị tiểu từ đóng cửa lại và nói chuyện rất lâu với cô bé, bảo cô bé phải biết bảo vệ bản thân, không nên ở nhà một mình với ông Diêu. Không phải nói ông Diêu là người xấu, nhưng cũng không nên tin người quá. Lâm dị nhiên bổ sung gặp chuyện gì đáng sợ, đừng giấu trong lòng. Con có thể nói với thầy cô và hiệu trưởng, đừng sợ. Tân Tân lắng nghe rất chăm chú, không hỏi vì sao. Nhớ chưa, bé yêu? Cô giáo tiểu tử hỏi. Tân Tân gật đầu trả lời. Dạ, con nhớ rồi ạ. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Thời tiết dần trở lạnh, nhiệt độ trên núi thấp, lạnh đến sớm. Sáng tối đều cần mặc áo khoác, Lâm Dĩ Nhân không có, cô lên mạng mua hai chiếc, còn mua thêm cho bọn trẻ. Chỉ cần không mưa liên tục, tín hiệu vẫn ổn định. Lâm Dĩ Nhân liên lạc hàng ngày với Dĩ Phương, dì rất nhớ cô, Lâm Dĩ Nhân sẽ gọi điện thoại trò chuyện với dì. Cô cũng gửi tin nhắn cho Khâu Hành, đôi khi anh gọi điện, Lâm Dĩ Nhân cũng sẽ nghe. Em lấy áo chưa? Khâu Hành hỏi. Đã lấy rồi, đang mặc đây. Lâm dị nhiên nói, cô ngồi trong sân sau gọi điện cho Khâu Hành. Mặc áo khoác nhưng vẫn lạnh đến mức mũi đỏ lên. Nhưng tín hiệu ở đây tốt hơn. Khâu Hành lại hỏi, đủ không? Đủ rồi. Khâu Hành ừ một tiếng nói, tuần sau anh qua, em cần gì không? Lâm dị nhiên nói, anh đừng đến, xa lắm. Khi hai người gọi điện, họ rất quen thuộc với nhau. Thêm vào đó là mối quan hệ hiện tại không quá gần gũi nên cuộc nói chuyện đều là những chủ đề thường ngày. Không có gì quá đà. Từ khi Khâu Hành rời đi, Anh không nhắc lại chuyện của họ Đã một thời gian dài So thái độ quá bình thản của anh Đôi khi Lâm Dĩ Nhiên thậm chí nghĩ rằng anh đã buông bỏ rồi Em chẳng thiếu gì cả Anh cứ lo việc của mình đi Lâm Dĩ Nhiên nói Khâu Hành không lên tiếng Lâm Dĩ Nhiên tưởng tín hiệu bị ngắt liền hỏi lại Khâu Hành Khâu Hành ừ một tiếng Biểu thị anh vẫn ở đó Rồi hỏi Em thấy xa hay là không muốn anh đến Đó không phải là cùng một ý sao Lâm Dĩ Nhiên cười Vì xa nên không muốn anh đến Giọng khâu hành trở nên nhạt nhẽo. Em không muốn gặp anh đúng không? Lâm dị nhiên ngạc nhiên mở to mắt. Không ngờ khâu hành lại nói vậy. Mối quan hệ lạnh lùng và cuộc nói chuyện luôn im lặng khiến trái tim lâm dị nhiên gần như nguội lạnh. Những lời khâu hành nói lần trước cô đã ghi nhớ trong lòng. Nhưng thái độ sau đó của anh lại khiến cô không chắc liệu anh có thay đổi ý định hay không. Lời khâu hành nói lúc này mặc dù hơi bất ngờ nhưng khiến anh có vẻ không còn điểm tĩnh như trước. Sao lại nói như vậy? Lâm dị nhiên chấp mắt nói Em luôn không muốn anh đến, Khâu Hành nói. Lâm Dĩ Nhiên trả lời. Anh có thời gian đâu, em cũng biết anh bận mà. Trước đây anh không bận à? Anh đang nói về thời gian Lâm Dĩ Nhiên ở trường. Khi đó chỉ cần cô nhắc đến, Khâu Hành sẽ dành thời gian đến thăm. Bây giờ Khâu Hành đã nói vài lần muốn đến, Lâm Dĩ Nhiên đều từ chối. Trước đây gần hơn, Lâm Dĩ Nhiên cười khổ. Bây giờ anh đến mất bao lâu, phải đi máy bay, chuyển xe, rồi còn leo núi. Khâu Hành lại không lên tiếng, chỉ ở một tiếng. Rõ ràng đây là một chút cảm xúc Lâm dị nhiên bật cười nói Anh đừng vô lý Khâu hành nói Anh đi ăn cơm đây Khi hai người gọi điện Khâu hành tuy ít nói Nhưng không bao giờ chủ động ngắt máy Luôn đợi Lâm dị nhiên nói trước Sự khác biệt này khiến Lâm dị nhiên cười Anh làm gì vậy Không làm gì Khâu hành lại nói Đói rồi Anh nói xong nhưng không ngắt máy Lâm dị nhiên cảm thấy Khâu hành như thế này thật dễ thương Anh đang giận à Lâm dị nhiên không chắc chắn lắm Vì điều này không giống khâu hành chút nào Khâu hành lại không phủ nhận Chỉ nói Anh đâu có tư cách gì Nói xong anh cứng rắn bổ sung thêm một câu Anh không dám Lâm dĩ nhiên cảm thấy như có cái gì đó chạm vào tim mình Cô cúi đầu Nhìn mặt đất trống không Chậm rãi hỏi Anh muốn có tư cách gì Con mèo nhỏ Mà lần trước khâu hành Nhặt từ trên cây xuống Đã được nuôi ở trường Lúc này nó lắc lư đi tới Cọ cọ vào chân Lâm dĩ nhiên Lâm dĩ nhiên đưa tay vút về bộ lông mềm mại của nó Nghe không hành nói, từ cách hợp lý. Con mèo nhỏ nằm lăn ra đất, lộ ra cái bụng mềm mại của nó. Lâm Dĩ Nhiên nhẹ nhàng chạm vào bụng nó. Em cứ tưởng anh không nghĩ đến chuyện này nữa. Lâm Dĩ Nhiên nói, anh không vội, anh sẽ đợi. Cuộc gọi kéo dài khá lâu, tín hiệu cũng rất tốt, không bị ngắt. Con mèo nhỏ đi quanh Lâm Dĩ Nhiên một lúc, rồi lặng lẽ rời đi. Khi Lâm Dĩ Nhiên quay lại phòng, bàn tay luôn cầm điện thoại, đã lạnh ngắt. Lâm dị nhiên nhớ lại trước khi cuộc gọi kết thúc, Khâu Hành nói, anh đã mua vé máy bay rồi, dù em có cho anh đi hay không, tuần sau anh vẫn sẽ đến. Khi nào anh mua? Hôm qua, Khâu Hành nói, vậy nên em cần gì thì nói với anh. Lâm dị nhiên bình thường rất dễ ngủ, nhưng đêm hôm đó cô không thể chập mắt. Tâm trạng của cô như mặt nước bị ném một viên đá, gợn sóng lăn tăn, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Mối quan hệ hiện tại của cô và Khâu Hành là điều chưa từng có trước đây. Họ luôn rất quen thuộc và ăn ý với nhau Hoặc là xa cách lịch sự Hoặc là gần gũi thân mật Chưa bao giờ có giai đoạn như bây giờ Cả hai mang theo sự thăm dò Có một chút mập mở Dù đã từng làm những điều thân mật Nhưng vì từng chia xa Họ cần bắt đầu lại mối quan hệ Điều này khiến họ thực sự giống như một cặp đôi Chưa bắt đầu yêu nhau Nhắc đến tình yêu Lâm Dị Nhiên hầu như mỗi lần có mạng Mở với chat đều thấy Lý Thiên Đoá Khoe hạnh phúc của mình rõ ràng là một cô gái nhỏ đang chìm đắm trong tình yêu. Lâm dị nhiên đôi khi nhận được hàng loạt tin nhắn của cô ấy quấy tìm được một bạn trai lớn hơn nhiều tuổi, rất mạnh mẽ, có cơ bắp dày, có thể cương chiều quấy như một đứa trẻ. Lâm dị nhiên thấy quấy cảm thấy vui mừng, hy vọng quấy luôn hạnh phúc. Ngày khâu hành đến, anh nhắn tin cho Lâm dị nhiên từ sáng sớm, nói rằng mình đang trên đường ra sân bay. Lâm dị nhiên không nói anh đừng đến nữa, chỉ trả lời được rồi, anh chú ý an toàn, đến nơi thì báo cho em biết. Khâu hành nhắn, biết rồi. Cô lại nói, em không thiếu gì cả, anh đừng mang theo nhiều đồ lên, nặng lắm. Khâu hành vẫn chỉ trả lời, biết rồi. Lâm dĩ nhiên chuẩn bị dọn phòng từ sớm. Lần này vì đã thông báo trước nên cô đã chuẩn bị một phòng riêng cho anh. Cô lấy bộ chăn ga của mình trải lên giường cho anh, còn chuẩn bị sẵn đồ dùng cá nhân. Ban ngày cô để điện thoại trong túi, thỉnh thoảng lại nhìn, chờ đợi tin nhắn của khâu hành. Nhưng từ buổi trưa cho đến khi trời tối dần Vẫn không thấy khâu hành nhắn tin rằng anh đã đến Dù biết sẽ không có vấn đề gì Nhưng khi thời gian càng trôi qua Lâm dị nhiên càng lo lắng Sao vậy? Đàn chị đi tới đứng bên cạnh cô hỏi Lâm dị nhiên lắc đầu không nói gì Anh ấy đến đâu rồi? Đàn chị tiểu từ cười hỏi Lâm dị nhiên đã nói khâu hành sẽ đến Đàn chị còn nhờ anh mang một gói hàng lên Lâm dị nhiên nói Em không biết, không gọi được điện thoại Chắc là không có tín hiệu, không sao đâu Đàn chị lại nói Lâm dĩ nhiên ừ một tiếng gật đầu Đàn chị tiểu từ tiếp tục bận rộn Lâm dĩ nhiên lại thử gọi điện lần nữa Vẫn không liên lạc được Khi trời hoàn toàn tối Điện thoại vẫn không có tin nhắn nào Dù luôn tự nhủ rằng sẽ không có chuyện gì Nhưng Lâm dĩ nhiên vẫn không thể ngồi yên Lúc này cô chợt hiểu tại sao Lần đầu khâu hành đến anh lại rất tức giận Cảm giác không tìm được người Thật không dễ chịu Khiến lòng người luôn thấp thỏm không thể yên Đến 9 giờ tối, Lâm dĩ nhiên hoàn toàn không thể đợi thêm. Cô mặc áo khoác cầm điện thoại ra ngoài. Cô Lâm, cô đi đâu vậy? Hiệu trưởng thấy cô muốn ra ngoài liền hỏi. Lâm dĩ nhiên nói cô muốn xuống núi để đón khâu hành. Cô đừng xuống, trời tối rồi, cô đi một mình không an toàn đâu. Hiệu trưởng khuyên nhủ. Lâm dĩ nhiên trong lòng dối bời. Không muốn nói nhiều, chỉ gật đầu nói. Được, tôi sẽ đợi ở trên đường. Hiệu trưởng lại dặn dò cô một lúc, nói rằng nếu cô muốn xuống núi thì ông sẽ đi cùng cô không để cô đi một mình. Lâm dĩ nhiên đồng ý, rồi tự mình ra khỏi trường. Ban đêm, ngọn núi trông hoàn toàn khác biệt so với ban ngày. Ban ngày núi xanh tươi mơn mởn, đầy sức sống. Nhưng ban đêm, núi được bao phủ bởi một lớp đen tuyệt đối. Không có một chút ánh sáng nào ngoài màu đen. Những cây cối gần đó tạo thành màn chắn che khuất tầm nhìn. Ngọn núi xa xa như một hố đen, nuốt chừng mọi thứ. Trước mắt cô không có màu nào là ngoài đen. Nhưng Lâm dĩ nhân không hề cảm thấy sợ. Trong lòng cô không hề có suy nghĩ đó Cô theo đường núi đi xuống Trong đầu nghĩ đến nhiều khả năng Không liên lạc được với khâu hành Càng nghĩ càng không yên tâm Khâu hành đeo ba lô leo núi Nhanh chóng đi trên đường núi Vì đi nhanh nên mồ hôi toát ra Anh chỉ mặc áo ngắn tay Áo khoác buộc vào dây ba lô Một tay anh cầm điện thoại chiếu sáng Tay kia sách một túi Ngoài trời tối làm anh nhìn đường không rõ Việc leo núi không hề làm khó anh Lầm dĩ nhiên nghe thấy tiếng động bên dưới Nhưng không thấy gì cả Cô dừng bước, ánh sáng từ điện thoại chiếu xuống dưới Nhưng vẫn không thấy gì Cô không di chuyển nữa, gần như nín thở Chăm chú lắng nghe Đợi đến khi tiếng độc ngày càng gần Lâm dĩ nhiên mới dần cảm thấy yên tâm Cô có thể chắc chắn đó chính là khâu hành Khâu hành vừa kẹo qua một khúc cua Đột nhiên có ánh sáng chiếu vào người anh Tiếng của Lâm dĩ nhiên không ổn định vang lên Khâu hành Khâu hành lập tức ngạc nhiên ngẩng đầu lên Dùng đèn pin chiếu lên Nhìn thấy Lâm dĩ nhiên đang đứng không xa phía trên Sao em lại xuống đây? Khâu hành hỏi. Lâm dĩ nhiên mặc áo khoác gió, quần thể thao, đứng ở chỗ cao hơn khâu hành một chút, không đi tiếp nữa. Cô tắt ánh sáng điện thoại, hít một hơi thật sâu, nói. Anh làm em sợ chết khiếp. Giọng cô mang chút nghẹn ngào không rõ ràng, có thể là do leo núi, hô hấp không ổn định. Tóm lại là mang theo cảm xúc, không phải bình tĩnh. Sao vậy? Khâu hành hỏi. Lâm dĩ nhiên hít mũi nói. Em liên lạc không được với anh. Em không nói với anh, đến nơi thì nhắn em một tiếng sao? Lúc này giọng cô có chút nghẹn ngào rõ rệt. Khâu Hành dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng đi lên vài bước, đến trước mặt Lâm Dĩ Nhiên, trực tiếp ôm cô lên. Khâu Hành tay còn đang cầm đồ, nên động tác có chút lớn tiếng, Lâm Dĩ Nhiên bất ngờ bị nhấc bổng lên, cũng không cảm thấy sợ, tay đặt lên vai Khâu Hành, chạm vào áo mang nhiệt độ cơ thể của anh. Dù Khâu Hành chỉ mặc áo ngắn tay, nhưng cả người anh như tỏa ra hơi nóng. Điều này khiến trái tim Lâm Dĩ Nhiên, người đang được anh bế, cảm thấy an tâm không còn cảm giác bất an nữa chỉ còn lại sự sống động nóng hổi khâu hành bế cô đi một đoạn đường ngắn đến chỗ đường bằng phẳng hơn đặt cô xuống lâm dị nhiên vừa chạm đất chiếc áo khoác gió phát ra tiếng sột sạt nhẹ cô liền bị khâu hành ôm chặt vào lòng tóc cô rối tung lên phủ lên cánh tay khâu hành anh nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu cô lâm dị nhiên dựa mặt vào vai khâu hành được bao bọc bởi hơi thở của anh hai tay cô nắm chặt dây ba lô của khâu hành cảm thấy mọi thứ đã trở lại vị trí Máy bay trễ 4 tiếng Hôm nay anh nhắn tin cho em nhiều lần Mà em không trả lời Không hành giải thích Mặt Lâm Dĩ Nhiên vẫn dựa vào người anh Buồn bã nói Em không nhận được Không hành nghiêng mặt chạm vào tai cô Nhưng không hôn cô Không hành nắm tay Lâm Dĩ Nhiên Dẫn cô đi lên núi Anh đi trước Lâm Dĩ Nhiên được Anh dắt tay Cảm thấy ổn định Không hành nói với cô Sau này đừng tự mình xuống núi ban đêm Lâm Dĩ Nhiên không cãi lại Ngoan ngoãn đồng ý Được Em có ngốc không Khâu hành lại nói, nếu ngã, em cũng không gọi được điện tìm người. Em rất cẩn thận, Lâm dị nhiên nói tiếp. Khâu hành quay đầu, kéo cô lại gần hỏi, lỡ người em gặp không phải là anh thì sao? Lâm dị nhiên im lặng, khâu hành lại hỏi, gặp phải người lạ, không phải anh, em có sợ không? Suy nghĩ vài giây, Lâm dị nhiên thành thật nói, có. Cô thành thật như vậy, khâu hành không muốn nói gì thêm, chỉ im lặng dắt cô lên núi. Lòng bàn tay lạnh lẽo của Lâm dị nhiên được khâu hành sưởi ấm. Ngón tay cái của cô đặt lên mu bàn tay của Khâu Hành. Tay anh thô giáp, nhưng khi nắm tay anh, Lâm dị nhiên cảm thấy đó chính là điều cô cần. Máy bay Khâu Hành bị trễ hơn 4 tiếng, sau đó không tìm được xe đến đây. Khi đến chân núi thì trời đã tối. Theo lý thì hôm nay anh không lên, lên núi. Tài xế kéo anh đến cũng khuyên anh đừng leo núi vào ban đêm. Nhưng Khâu Hành không quan tâm, xuống xe liền đi thẳng lên núi. May mà anh lên, nếu không Lâm dị nhiên sẽ phải đi xuống dưới. Có lẽ đến lúc đó cô thật sự sẽ khóc. Đến cổng trường, Lâm Dĩ Nhiên từ từ rút tay ra khỏi tay Khâu Hành. Khâu Hành quay đầu nhìn cô một cái. Ánh đèn nhỏ ở cổng trường tuy không sáng, nhưng đủ để nhìn rõ người. Khâu Hành không nói gì, đi vào trong. Mọi người đã ngủ. Hai người nhẹ nhàng đi vào phòng chuẩn bị cho Khâu Hành. Lâm Dĩ Nhiên đóng cửa lại. Khâu Hành đặt túi sách lên bàn, tháo ba lô để xuống đất. Trong túi là bánh mì, bánh bích quy hộp và trà sữa mà Khâu Hành mua khi đi qua khu vực thành phố. Trong ba lô là quần áo và chăn mang cho Lâm Dĩ Nhiên đã nói là đừng mang nhiều đồ quá mà." Lâm Dĩ Nhiên hạ giọng nói, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của giáo viên phòng bên cạnh. Khâu Hành gỡ áo khoác khỏi dây ba lô, vứt lên đầu giường, thản nhiên nói, "Không mệt. Dĩ Phương khỏe không?" Cô hỏi. "Khỏe lắm, béo lên rồi, không muốn ai nói đến chuyện đó." Khâu Hành cười một chút rồi nói tiếp, "Chỉ là rất nhớ em." "Em cũng nhớ dì lắm." Lâm Dĩ Nhiên nhoẻn cười, cô nói, "Dì bây giờ thật đáng yêu." Khâu Hành ừ một tiếng. Và nói với Lâm dị nhiên, trong túi có đồ bà gửi cho em. Dì Phương gửi hai bộ nội y, hai chiếc quần giữ ấm bụng và một túi nước nóng nhỏ. Lâm dị nhiên ôm đồ vào lòng, định mang đi ngay. Trong lòng cô cảm thấy ấm áp. Thật sự rất nhớ dì Phương, cô biết mình được chăm sóc như con gái. Còn những đồ khâu hành mang thì cô chưa lấy, để đó ngày mai sắp xếp sau. Anh đã đun nước nóng rồi, em rửa mặt nhanh đi rồi đi ngủ sớm. Lâm dị nhiên nói với khâu hành xong, rồi ôm đồ đi ra ngoài. Khâu hành đứng bên giường nhìn cô Như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi Lâm dĩ nhiên đang vui mỉm cười hỏi anh Sao thế Khâu hành cũng cười lắc đầu Anh cười rất đẹp Từ trước đến nay Lâm dĩ nhiên luôn nghĩ như vậy Bình thường trong khâu hành cứng rắn Khi cười lại trở nên dịu dàng Cũng trẻ trung hơn Có lúc cười tươi như một học sinh rất năng động Đó là con người anh vốn dĩ Lúc này khâu hành cười không quá dạng dỡ Nhưng cũng đủ để ánh mắt trở nên dịu dàng Rất điểm trai Anh sao vậy Lâm Dị Nhiên cười hỏi anh. Muốn nói gì? Khâu Hành lúc đầu không nói gì. Thấy Lâm Dị Nhiên cứ nhìn anh, anh cười rõ ràng hơn. Lâm Dị Nhiên nhíu mày, chờ anh nói. Anh muốn ôm em. Khâu Hành dùng giọng điệu ra lệnh, cố tỏ ra vẻ oai phong nói với Lâm Dị Nhiên. Em ôm anh một cái rồi hãy đi. Lâm Dị Nhiên tròn xoe mắt, ngạc nhiên nhìn anh. Điều này thật sự không giống Khâu Hành. Từ cuộc gọi vài ngày trước, Khâu Hành đã khiến người khác cảm thấy bất ngờ. Anh... Lâm Dị Nhiên nhìn Khâu hành Người cố ý nói với cách đầy tự tin. Cô không biết nói gì. Vừa không tin nổi, vừa cảm thấy có chút hả giận. Đồng thời tim cũng đập thỉnh thịch. Lâm dĩ nhiên quay người đi. Vừa đi vừa nói, anh ôm trong mơ đi. Nói xong cô mở cửa đi ra. Đóng cửa phòng Khâu Hành lại. Trở về phòng mình. Khâu Hành vẫn giữ nụ cười trong mắt. Sau khi Lâm dĩ nhiên trở về, anh cầm dụng cụ vệ sinh cá nhân và khăn tắm. Đi ra phòng tắm tạm bợ phía sau để tắm nước lạnh. Leo núi ra nhiều mồ hôi. Không tắm sẽ không ngủ được Mọi thứ đã xong xuôi Thì cũng đã là một lúc Khâu hành nằm trên giường Xung quanh là mùi hương quen thuộc từ Lâm Dị Nhiên Đó là mùi hương khiến khâu hành cảm thấy bình yên và thoải mái Khâu hành nhắm mắt chuẩn bị ngủ Lúc này cửa khẽ vang lên Khâu hành mở mắt Dù không thấy gì rõ nhưng vẫn ngồi dậy Không đợi anh hỏi chuyện gì xảy ra Một hơi thở mắt lạnh nhẹ nhàng phủ lên anh Tóc Lâm Dị Nhiên chạm vào má Và cổ khâu hành Lâm Dị Nhiên cúi người ôm anh Mặc chiếc áo ngủ mềm mại Tỏa hương thơm ngát Khâu Hành đưa tay ôm eo cô Nhưng không ôm chặt Không dùng sức khiến cô không thể đi Anh cười hỏi cô Em mềm lòng thế này Sau này sẽ thiệt thòi Thiệt thòi là phúc Lâm dị nhiên nói cứng Không biết nghĩ gì giọng cứng cỏi Hơn nữa em cũng không mềm lòng Em nhớ hết trong lòng Được Khâu Hành lại cười Không hôn cô vuốt tóc cô nói Sau này anh không để em thiệt thòi Lâm dị nhiên ôm anh thêm vài giây Sau đó đứng lên lầm bẩm nói Ai nói với anh sau này còn có em Nói xong cô quay người đi Khâu Hành không giữ cô lại Nhìn Lâm dị nhiên đi ra rồi đóng cửa Căn phòng trở lại với bóng tối hoàn toàn Mọi thứ xung quanh bị bóng tối bao phủ Nhưng thế giới của Khâu Hành Ngày càng sáng rực Trước đây Khâu Hành cứ sống trong đầm lầy Như cô độc trong một cái hang lạnh lẽo Bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài Nhưng không biết từ lúc nào Anh đã được ánh nắng ấm áp chiếu dọi Được một ánh mắt kiên định và lâu dài nhìn theo Khi anh nhìn quanh, thấy cỏ xanh, bầu trời xanh ngắt, mây trắng trôi trên dòng sông nhỏ, ánh nắng tràn ngập trên rừng núi, thế gian rực rỡ. Ngày hôm sau, Lâm Dị Nhiên chia hết bánh mì và bánh quy không hành mua cho bọn trẻ, chỉ giữ lại trà túi. Đàn chị nói, không hành vất vả mang lên cho em, em lại hào phóng chia hết. Lâm Dị Nhiên lắc đầu cười, rất chắc chắn nói, anh ấy không để ý đâu. Nếu là bạn trai chị chắc sẽ có chút khó chịu, nghĩ rằng em không trân trọng ý của anh ấy. Chị học cảm thán nói, nhưng anh ấy chắc sẽ không mua nhiều thế, chỉ mua một, hai cái, muốn chia cũng không có. Lâm dĩ nhiên không hề nghĩ đến điều đó, khâu hành vì cô mà vất vả mang đồ lên là thật, nhưng việc cô chia hết mà khâu hành không để ý cũng là thật. Cô sống trong môi trường như vậy, ở đây cô là giáo viên, có nhiều đứa trẻ nghèo khổ, khâu hành sẽ không để ý chuyện này. Lâm dĩ nhiên thực ra có giữ lại một chiếc bánh nhỏ phô mai, không chia cho ai, đó là phần cô dành cho Tân Tân. Sáng sớm khi Tân Tân đến trường và nhìn thấy Khâu Hành Cô bé ngẩn ra một chút Rồi nhỏ giọng gọi Chú Khâu Khâu Hành đi ngang qua đưa tay xoa đầu cô bé Coi như đáp lại Tân Tân vốn không phải là một đứa trẻ hoạt bát Bây giờ lại càng trầm lặng hơn Một cô bé nhạy cảm sống nhờ nhà người khác Cô bé chỉ càng trở nên ít nói Hiểu chuyện và trầm lặng hơn Giống như một loài sinh vật mềm yếu Trốn trong vỏ Nét mình vào một góc Không muốn chạm vào thế giới bên ngoài Tối sau giờ học, Lâm Dĩ Nhiên giữ Tân Tân lại, như có bí mật nhỏ gọi Tân Tân vào phòng mình. Cô đặt bánh phô mai vào tay Tân Tân, còn pha một ly trà sữa. Tân Tân nhẹ nhàng đẩy lại nói, cô tiểu thuyền ăn đi. Tân Tân ăn đi. Lâm Dĩ Nhiên cũng dùng thìa khuấy trà sữa, hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp phòng, làm cho căn phòng nhỏ buổi tối ngập tràn mùi vị dịu dàng và ngọt ngào. Tân Tân cẩn thận mở gói bánh, dùng ngón tay bẻ một góc nhỏ, rất chú ý không để tay chạm vào phần còn lại rồi đưa phần còn lại cho Lâm Dĩ Nhiên. Lâm Dĩ Nhiên không nhận, chỉ mỉm cười lắc đầu nhẹ nhàng nói, "Đây là phần cô dự riêng cho con, con tự ăn đi." Tân Tân không từ chối nữa, ngoan ngoãn ngồi bên giường, ngượng ngùng cắn từng miếng nhỏ. Trong phòng chỉ có tiếng xé bao bì khẽ khàng và tiếng Lâm Dĩ Nhiên khuấy cốc. Chưa đợi Tân Tân ăn xong, cửa đã bị đẩy ra, Khâu Hành bước vào. "Đang lén ăn gì mà thơm thế?" Khâu Hành chỉ liếc nhìn họ một cái không để ý lắm. Lâm Dị Nhiên nói, "Bọn em đang uống trà sữa Ngon không? Khâu Hành hỏi vu vơ. Tân Tân đáp. Ngon ạ. Cảm ơn chú không? Khâu Hành vào lấy ấm nước, định đun nước cho Lâm Dị Nhiên, nhưng sau khi cầm ấm lên lại không hiểu sao đứng yên. Anh đứng đó, nhìn họ. Còn gọi cô ấy là gì? Khâu Hành gật đầu về phía Lâm Dị Nhiên hỏi Tân Tân. Tân Tân ngơ ngác, nhìn anh, chớp chớp, đôi mắt to đen lấy, nói. Gọi là cô tiểu thuyền. Không gọi là cô giáo nữa thì sao? Khâu Hành lại hỏi. Tân Tân mơ hồ hỏi. Thế phải gọi là gì Khâu hành nhớn mày quấy không phải là cô giáo con thì gọi là gì Cô tiểu thuyền à Tân tân lập tức lắc đầu mạnh mẽ Đồng thời miệng phát ra tiếng ươm ươm phủ nhận tóc cô bé cũng bay theo Rõ ràng là từ chối rất quyết liệt Lâm dị nhiên ở bên cạnh đã cười không ngớt Tân tân nhìn cô kiên định nói Cô là cô tiểu thuyền Cô tiểu thuyền Khâu hành nói Vậy tại sao lại là chú Tân tân cầu cứu nhìn Lâm dị nhiên Giọng nhỏ hơn Nếu không thì là gì? Đúng vậy, nếu không thì là gì? Lâm Dĩ Nhiên nhìn Khâu Hành, mắt đầy ý cười, nói với Tân Tân, sau này con gọi chú là chú Tiểu Khâu. Khâu Hành nhớn mày nhìn cô, Lâm Dĩ Nhiên cười mắt lấp lánh. Khâu Hành cứ nhìn cô cười một lúc rồi nói, sao cũng được. Từ khi Lâm Dĩ Nhiên lên núi, cô thực sự đã thay đổi một chút so với trước kia. Trong ngọn núi yên tĩnh và khép kín này, cô lại mở lòng hơn, trưởng thành hơn, cũng rộng mở hơn. Núi rừng đã gột rửa một phần sự trầm lặng của cô. Cô không còn là người hay mặc váy dài và có vẻ u sầu nữa. Bây giờ thường buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồ thể thao. Giống như 6 năm trước khi cô mới lên xe của khâu hành. Chỉ là bây giờ so với 6 năm trước, cô trưởng chạc hơn, không còn non nớt và ít nói nữa. Cô thực sự đã trưởng thành, nụ cười dạng rỡ Tối đó, trước khi ngủ, Lâm dị nhiên cùng chị học trưởng đi dạo một vòng bên bờ sông nhỏ. Về đến nơi đèn trong phòng khác đã tắt Chị chào tạm biệt vào phòng của mình trước Lâm dị nhiên trước khi mở cửa Nhìn về phía phòng khâu hành Dường như anh đã ngủ rồi Cô vừa định mở cửa thì nghe thấy khâu hành gọi Lâm tiểu thuyền Chưa kịp bước qua anh lại gọi lớn Lâm dị nhiên Lâm dị nhiên vội vàng chạy qua Mở cửa nhỏ giọng trách Anh gọi gì thế Khâu hành ngồi trên giường Hai tay chống lên mép giường Rõ ràng là không có ý định ngủ Lâm dị nhiên đóng cửa bước đến gần hỏi Có chuyện gì vậy Cô đi dạo một vòng, người đã trở nên mắt lạnh. Khâu hành nhìn cô một lúc, không nói gì. Người ta đều ngủ rồi, anh kêu to như vậy làm gì? Lâm dị nhiên đứng trước mặt anh cúi đầu hỏi. Khâu hành không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu nhìn cô. Dưới anh trăng chiếu qua cửa sổ, lâm dị nhiên có thể thấy rõ nét mặt và đôi mắt của anh. Nếu không có chuyện gì, em về nhé. Lâm dị nhiên nhẹ giọng hỏi. Khâu hành nhẹ nhàng nói, ôm anh rồi em mới được trở về. Lâm dĩ nhiên ngạc nhiên nhìn anh với dáng vẻ đường hoàng như vậy. suýt chút nữa thì bật cười vì tức giận. Khâu hành nói chuyện một cách nghiêm túc. Mắt nhìn chằm chằm vào cô. Dường như vẫn luôn chờ cô quay lại để ôm một cái. Lâm dĩ nhiên không nói gì. Khâu hành chỉ nhìn cô. Khâu hành trước giờ không bao giờ hỏi. Mối quan hệ của họ trước đây cũng không cần hỏi. Là mối quan hệ muốn ôm thì ôm. Thực ra khâu hành luôn thích ôm cô. Khi họ vẫn còn thân mật, khâu hành thường xuyên ôm cô đi. Ví dụ như... Khi vừa lau nhà xong, khi cô chưa mang dép và cả khi vừa làm xong muốn đi tắm, Khâu Hành luôn có thể dùng một tay để nhấc cô lên, ôm cô đi khắp nơi. Thấy Lâm Dĩ nhiên chỉ đứng đó, không có định ôm, Khâu Hành nói thêm, thôi vậy. Khi nụ hôn mang theo hơi ẩm của núi rừng chạm xuống, Khâu Hành ban đầu không có độc tĩnh gì. Nhưng Lâm Dĩ nhiên không còn là cô gái 19 tuổi nữa, cô biết cách hôn. Cô nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi của Khâu Hành, như mời gọi mà mút nhẹ một cái. Tóc của cô rơi xuống mặt Khâu Hành, mang theo cảm giác mắt lạnh và nhột nhạt. Khâu Hành đột nhiên kéo cô xuống và hôn một cách mãnh liệt. Lâm dĩ nhiên giơ tay ôm lấy cổ anh. Cơ thể mềm mại của cô ngoan ngoãn, dựa vào Khâu Hành, không hề kháng cự sự thân mật với anh. Giống như những lần trước đây, Khâu Hành hôn cô rất lâu, nhưng muốn kéo cô vào lòng, muốn mang cô về cuộc sống của anh. Lâm dĩ nhiên đón nhận nụ hôn quen thuộc, dữ dội của anh. Cô cảm nhận được sự kiềm chế và khát vọng của Khâu Hành. Sự chiếm hữu thầm lặng của anh Khi nụ hôn dừng lại Khâu hành buông lâm dị nhiên ra Đôi mắt sâu thẳm Hơi thở nặng hơn bình thường Đã để em ôm Đã để em hôn rồi Khâu hành nói Lâm dị nhiên vẫn ngồi trên đùi anh Chưa đứng lên Khâu hành chán dựa vào vai cô Nhiệt độ cơ thể rất cao Em giúp anh nhé Lâm dị nhiên nhẹ giọng hỏi Giọng cô cũng mang chút Không bình tĩnh Tay cô lướt xuống bụng khâu hành Chưa chạm tới cặp quần Đã bị khâu hành gạt ra không. Khâu hành từ chối dứt khoát Lâm Dị nhiên nhìn anh khâu hành trầm giọng nói không bắt đầu lại như thế này Lâm Dị nhiên chớp mắt hiểu ý của khâu hành cô cảm nhận được sự nghiêm túc của khâu hành đột nhiên thấy lòng như bị cắn bởi một con mũi, đồng thời lại thấy có chút xót xa khâu hành dường như không vội vàng bắt đầu một mối quan hệ mới anh nói chờ Lâm Dị nhiên quay về trước đó thì chỉ chờ đợi lần này trước khi xuống núi khâu hành nói với Lâm Dị nhiên khi nào em chuẩn bị quay về thì báo trước cho anh anh sẽ đến đón em Lâm Dĩ Nhiên gật đầu nói Dạ Khâu Hành nhìn về phía lớp học Rồi nói với cô Cô bé đó Nếu em không nỡ bỏ lại thì đưa về Nếu bố cô bé đồng ý Và cô bé cũng muốn Lâm Dĩ Nhiên ngạc nhiên nhìn Khâu Hành Kinh ngạc vì anh đoán được cô đã nghĩ gì trong lòng Không cần áp lực Dù em muốn tài trợ cô bé học hành hay đơn giản đưa về nhà Cũng không phải là chuyện lớn Khâu Hành nói Làm theo trái tim của em là được Cô nhân hậu và rộng lượng Trong lòng cô có một cái ao đầy sự dịu dàng Trên thế giới này không ai hiểu cô hơn Khâu Hành Khâu Hành sẵn sàng tạo điều kiện Để cô tiếp tục là vị thần nhân Từ trong lòng người khác Mắt Lâm Dĩ Nhiên dần đỏ lên Chuyện khác về rồi nói Khâu Hành vuốt tóc cô nói anh đi đây Khâu Hành giống như lúc đến Áo khoác treo trên dây ba lô chỉ mặc áo ngắn tay xuống núi Lâm Dĩ Nhiên đứng trên núi nhìn anh đi xa Khâu Hành rẽ vào một khúc quanh Rồi không thấy nữa Lâm Dĩ Nhiên đứng tại chỗ Nơi đây trời cao mây rộng, gió mát trong lành Cuộc sống ở đây đơn giản và thuần khiết, tình cảm của trẻ em chân thành và trực tiếp. Ban đêm sao sáng rực rỡ, cô ở đây đã viết nhiều, cảm hứng tràn ngập. Mọi thứ ở đây đều tốt, nhưng cô vẫn nhớ nhà. Năm nay khâu hành luôn bận rộn, không có nhiều ngày rảnh rỗi, anh thường duyên đi công tác. Khi không thì đi nhà máy, cũng luôn có việc tìm anh, vì vậy thời gian về nhà không nhiều. Tình trạng của Phương Mẫn khá là tốt, không ai kích động bà, cuộc sống ổn định. Mỗi ngày chăm hoa, đọc sách Đôi khi hơi lẫn Nhưng không lúc nào là phát bệnh nghiêm trọng Thời tiết dần lạnh Khi Khâu Hành về nhà cảm thấy trong nhà không đủ ấm Mặc áo ngủ bên ngoài Phải khoác thêm áo khoác Sau bữa tối, người giúp việc về nhà Trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con họ Phương Mẫn khoác áo khoác Ngồi trên sofa đọc sách Khâu Hành ngồi khoanh chân trên sofa ôm gối Đang trả lời tin nhắn Tiểu thuyền ở đó có lạnh không? Phương Mẫn đột nhiên hỏi Khâu Hành không ngẩng đầu trả lời Lạnh ạ Chắc chắn là lạnh Trên núi nhiệt độ thấp Phương Mẫn lại hỏi Khi nào con bé về Khâu Hành nói Không biết Quấy chưa nói với con Con không biết hỏi à Phương Mẫn liếc nhìn anh Mặc dù giọng điệu chậm rãi nhẹ nhàng Nhưng lời nói lại ẩn chứa chút khinh thường Thật vô dụng Khâu Hành không phản bác Chỉ cười khẽ Khâu Hành gõ trên điện thoại Gửi một tin nhắn đi Khâu Hành nhắn Mẹ anh nói anh vô dụng Vì không biết khi nào em về Lúc này Lâm Dị Nhiên đã nằm xuống Bên ngoài rất lạnh Cô co do trong chăn, còn ôm một cái túi sưởi Lâm dĩ nhiên thấy tin nhắn cười cười trả lời. Nói với dì Phương là cuối tháng em sẽ về. Anh đón em. Không cần đâu, em tự về được mà. Cuối tháng về ạ, Khâu Hành nói. Phương mẫn bỏ sách xuống xác nhận. Thật à? Khâu Hành gật đầu, Phương mẫn cười nói. Tốt quá, mẹ thật sự nhớ tiểu thuyền. Khâu Hành cười cười, đặt điện thoại sang một bên. Dựa lưng vào ghế sofa, yên lặng, ngồi cùng mẹ một lúc. Khâu Hành là một người con hiếu thảo. Nhưng anh không có nhiều thời gian để ở bên mẹ. Phương Mẫn luôn là một người mẹ dịu dàng. Khi Khâu Hành còn nhỏ, nghịch ngợm, như thế nào bà cũng ít khi trách mắng. Bây giờ bà cũng chưa bao giờ than phiền vì Khâu Hành không có thời gian ở bên. Bà nhớ tiểu thuyền, nhớ Khâu Hành, nhưng chưa bao giờ gọi điện thúc dục họ về nhà. Bà luôn lặng lẽ chờ đợi. Khâu Hành nằm đó ngẩng đầu nhìn bà, đường nét trên khuôn mặt không hề giấu đi những nếp nhăn, nhưng bà vẫn đẹp và tri thức. Khâu Hành chưa bao giờ trách bà vì đã để mình sống trong quá khứ. Bà chỉ là quá yêu ngôi nhà nhỏ của mình. Mẹ! Khâu Hành xích lại gần. Phương Mẫn rời mắt khỏi cuốn sách hỏi anh, sao vậy? Khâu Hành như một đứa con đang làm nỗng với mẹ, động tác thân thiết và phụ thuộc. Từ năm 19 tuổi, anh rất ít khi như vậy. Không có người mẹ nào mà con trai làm nũng lại không mềm lòng. Bà cười vốt ve chán anh. Khâu Hành nhìn bà nói, chuyển đến chỗ khác sống, được không mẹ? Phương Mẫn nhìn anh với ánh mắt khó hiểu Hỏi chuyển đến đâu Thành phố khác Phương Mẫn ngỡ ngàng nhìn anh một lúc Không đáp cũng không lắc đầu Bà như đang suy nghĩ Cũng như đang cân nhắc Khâu Hành thì đang bàn bạc với bà Không thúc ép bà phải suy nghĩ ngay Khâu Hành chỉ ở nhà 2 ngày rồi lại đi Có người tìm anh bàn về hợp tác Nhà máy cũng còn việc Anh phải tranh thủ thời gian giải quyết mọi việc Sau đó dành ra vài ngày để đi đón Lâm Dị Nhiên Khâu này Cậu có làm phù rể cho Tiểu Lý không? Mao Tuấn vỗ vai Khâu Hành cười hỏi. Khâu Hành nói, tôi không đi được. Cậu giúp tôi mang phong bì mừng tới nhé. Hả? Cậu không đi à? Mao Tuấn hỏi. Khâu Hành nói, hôm đó tôi có việc. Tiểu Lý là một kỹ thuật viên trong xưởng, luôn làm việc cùng Khâu Hành, cuối tháng kết hôn. Nói có việc là có việc à? Mao Tuấn nói, cậu làm ông chủ mà không có tâm thế đấy. Khâu Hành cười nói, phong bì đến là được rồi, tôi không quan trọng lắm. Trên núi vẫn còn một cô giáo nhỏ cần về nhà, bất cứ đám cươi nào Khâu Hành cũng không đi, chỉ chờ để đón cô về nhà. Tuy nhiên cô giáo tiểu thuyền luôn độc lập, cũng không muốn làm phiền người khác. Tối hôm trước Khâu Hành lại thức khuya, về đến nhà đã là nửa đêm. Anh vừa ký một hợp đồng, đối phương là bạn của ba anh. Khâu Hành gọi là chú Hàn, ở Đông Bắc, làm nông nghiệp hữu cơ và chăn nuôi bò thịt. Công ty vận chuyển của Khâu Hành vừa mới thành lập, đối phương trực tiếp giao toàn bộ tuyến vận chuyển của công ty cho Khâu Hành. Không chỉ làm công ty của ông ấy, còn có hầm rượu và trái cây của khu vực đó, cũng đều được giao hết cho Khâu Hành. Những năm qua, Khâu Hành đã tích lũy được nhiều mối quan hệ, anh tiếp xúc với nhiều ngành nghề, và mỗi nơi đều có tay nghề, kết giao được nhiều người. Hôm qua, chú Hàn đến đây giải quyết công việc, Khâu Hành mời ông ấy ăn tối, đối phương còn mang theo vài người, đều là doanh nhân địa phương, có hai người Khâu Hành cũng quen. Không phải là buổi gặp mặt để bàn chuyện làm ăn, không khí trong bữa ăn rất thoải mái, chỉ là một bữa ăn bình thường nhưng cũng uống rượu. Khâu Hành đã cùng uống vài ly. Trong bữa tiệc, chú Hàn nói Khâu Hành có tham vọng lớn, còn hơn cả ba anh. Khâu Hành cười nói, ai mà không có muốn kiếm tiền chứ, chú. Đúng rồi. Người vì tiền mà chết, bên cạnh có người xen vào một câu. Người này uống hơi nhiều, nói đến chữ chết có chút không hay, nhất là khi vừa nhắc đến ba của Khâu Hành. Nhưng Khâu Hành không để tâm. Một lúc sau chú Hàn nhận điện thoại báo vị trí, quay đầu lại nói với Khâu Hành, con gái của chú, con còn nhớ không? Khâu Hành gật đầu nói Nhớ Nhỏ hơn con vài tuổi Đang học ở Hồng Kông Sắp tốt nghiệp rồi Chú Hàn cười khuôn mặt vui vẻ Ông đùa cập với Khâu Hành Con làm con rể chú nhé Khâu Hành cười phá lên Lui ra sau nói Đừng đùa vậy chú Đùa gì chứ Lát nữa Hàn Diệc sẽ đến Con gặp mặt Làm quen có sao đâu Hồi nhỏ hai đứa còn chơi với nhau mà Chú Hàn uống chút rượu Nửa đùa nửa thật Khâu dưỡng chính Ba của Khâu Hành lúc còn sống thường khen con trai mình Mà điều đó quả thật không phải là khoác lác. Những người lớn tuổi này, từ khi Khâu Hành còn nhỏ đã biết anh, đến khi Khâu Dưỡng Chính xảy ra chuyện. Khâu Hành không những không gục ngã, mà bây giờ sự nghiệp còn có hình có dáng. Vừa thông minh, có trí tiến thủ, lại đẹp trai. Thật sự, nếu làm con rể ai cũng không có gì để chê. Gia đình có bao nhiêu sản nghiệp cũng đủ sức gánh vác. Khâu Hành thấy chú Hàn không chỉ đùa giỡn, mà còn có chút nghiêm túc. Cũng ngưng về mặt đùa cợt nghiêm túc nói, con sắp lập gia đình rồi, chú Chú Hàn cười hỏi Không muốn làm con rể của chú à Thật sự sắp lập gia đình rồi Khâu Hành cười xin tha Chân thành nói Chẳng phải nói con có tham vọng lớn sao Con 28 tuổi rồi Con phải để người ta sống tốt theo con Chú Hàn nhìn anh không tỏ ra giận cười hỏi Sao mới gọi là sống tốt Khâu Hành cúi đầu nhìn mặt bàn Suy nghĩ một lúc trả lời Ít nhất là tự do suốt đời Muốn làm gì thì làm Sau đó Hàn dịch thật sự đến Chú Hàn ban đầu không đề cập Nhưng sau đó uống nhiều quá Bày tỏ sự nối tiếc với con gái mình Hàn Diệt nhìn qua ba mình rồi nhìn Khâu Hành nói Anh là người con rể Thứ 1.108 mà ba em chọn Khâu Hành cười nhẹ đáp lại Tối đó Hàn Diệc lái xe đưa Khâu Hành về Ba cô ấy vẫn còn nói về chuyện này trên xe Khâu Hành vừa đến nơi đã vội xuống xe